Chương 129 Tôi nghĩ ngợi, chuyện của quyên tử không thể nôn nóng được Đầu tiên phải bình tĩnh, quan sát tình hình mấy ngày Không chừng cô bé mơ thấy ác mộng Trong lòng lo lắng nên phản ứng như vậy Qua vài hôm là lại ổn Tôi an ủi cô bé Tiểu mã mất tích, ai cũng sốt ruột Anh bên này chắc chắn không thể làm ngơ Ngày ngày mai khi trời vừa sáng, anh sẽ đi nhờ bạn bè, dán giấy tìm người. Chúng ta cũng quen biết cả đồn cảnh sát. Dì của cậu ba, của con trai, của em trai lớn, của anh họ thứ ba, của bác hai anh, phụ trách mạng hộ tịch trong khu vực chúng ta. Ngày mai anh sẽ đi tìm bác ấy. Không ngờ cô bé cắn chặt môi nhìn tôi. Anh Tiểu Thất, anh không tin em à? Tôi xua tay liên tiếp. Không, không. Sao anh có thể không tin em Cô bé đứng phát dậy Anh trai em bị một con chim ưng Tha đi, chính mắt em nhìn thấy Tôi vỗ vai cô bé Anh tin Anh tin, sách cũng viết mà Trên thảo nguyên có một loài chim Đại bàng khổng lồ Xà xuống một cái là có thể Tha cả con linh dương lên trời Không chừng tiểu mã bị bắt đi như vậy Em yên tâm Đám triệu mù có nghề thuần ưng gia truyền Ngày mai anh bảo họ đi chuẩn bị đồ nghề Bắt con ưng khổng lồ ấy lại Cứu anh trai em về Quyên tử nhìn tôi buồn bã Anh tiểu thất Anh vẫn không tin em Tôi vội xua tay Ai bảo thế Anh không tin em thì tin ai Cô bé cố chấp Anh tiểu thất Em biết nói vậy anh sẽ không tin Nhưng chính em thực sự đã nhìn thấy mà Tôi trầm ngâm một lúc Bắt đầu suy nghĩ sự việc Nếu chuyện thực sự như Quyên tử nói Tiểu mã bị một con chim ưng tha đi Vậy sao không có ai thấy Ừm... Phải rồi triệu mù nói Khi ấy đột nhiên xảy ra hiện tượng Mèo trời nuốt trăng Chính là nhật thực Trời đột ngột tối sầm Chẳng trách không nhìn rõ Tôi nói phân tích của mình cho Quyên tử nghe Cô bé khẳng định chắc nịch Đó không phải nhật thực. Tôi tò mò Vậy sao trời tối thế Cô bé nói Anh Tiểu thất Mong anh tin em Hồi bọn em còn bé Nhà rất nghèo Không thể thắp nến Anh trai em chỉ có thể bắt thật nhiều đom đóm Khâu hết chúng vào tấm vải Coi như đèn Em làm bài tập giữa ánh sáng đó Lâu dần thành quen Chỉ cần có một chút ánh sáng là mắt em có thể nhìn rõ mọi vật. Khi bọn em ở ôm hòa cung, trời đột nhiên tối sầm, mọi người chỉ lo tìm chỗ trốn. Em ở bên cạnh trông thấy rất rõ ràng, đó không phải nhật thực, có gì đó che mất mặt trời. Tôi hết hồn, trên đời này có gì có thể che khuất mặt trời trong nháy mắt? Phủ kín nửa bầu trời. Cô bé nghiêm túc, là chim ưng, một đàn chim ưng lớn, bọn chúng thoát cái đã bay đến, cánh liền cánh nối đuôi nhau, che khuất mặt trời. Tôi không khỏi kêu lên, lũ ưng này phải to đến thế nào mới che được cả mặt trời chứ? Cô bé ước lượng, to cỡ một gian phòng, rất nhiều, bọn chúng bay giữa không chung, trông hệt như một đám mây... Chẳng mấy chốc đã che hết ánh sáng Tôi mấp máy môi Không biết phải nói gì Chỉ rót cho mình tách trà Rồi ngửa đầu tu ưng ực hết sạch Những điều Quyên tử nói Hoàn toàn phù hợp với logic Nếu thực sự có một đèn ưng to như thế Tôi cảm thấy chuyện này Là có khả năng xảy ra Trong khoảng thời gian ngắn ngụi Có thể nhanh chóng tóm được Một người trưởng thành có sức phản kháng đi Tôi tin e cũng chỉ có đường đưa người ta lên trời mới được Vấn đề là tôi làm ở tiệm buôn da Chim muông quý hiếm gì trên thế giới Ít nhiều cũng có chút hiểu biết Trên đời vốn không thể có chim ưng to như vậy được Tôi hiểu loài ưng Có lúc tôi và triệu mù đã bàn về chủ đề này Trên thế giới thực ra không có loài ưng nào đặc biệt lớn cả Hiện tại chỉ có đại bàng lớn Philippines, đại bàng ăn thịt khỉ, loài này gần như có thể coi là loài chim lớn nhất thế giới. Không chỉ ăn thịt khỉ, thọ rừng, có khi nó còn bay vào thôn làng bắt chó và lợn con. Trong bộ phim hoạt hình Quốc dân Trung Quốc, Cảnh sát trưởng Mèo Đen, tên đầu sọ thường tấn công khỉ chính là đại bàng ăn thịt khỉ. Loài này cũng thuộc hàng động vật sắp tuyệt chủng Trên toàn thế giới Chỉ còn chưa đến 500 con Sao có thể huy động lực lượng Đông như thế để đi bắt tiểu mã Được rồi Giả sử khi ấy thực sự Có một đàn đại bàng ăn thịt khỉ bay đến Chúng to cỡ nào Nó cũng chỉ có 5-6 cân Xải cánh giang ra Cùng lắm là hơn 2 mét Với thân hình như thế Bắt một con dê con còn mệt Đừng nói một người trưởng thành khỏe mạnh. Sao có thể được? Được thôi, lại giả sử, tạm không nhắc đến loài ưng lớn nhất châu Á. Hãy nói đến loài ưng lớn nhất thế giới hiện giờ. Tên loài này là thần ưng Andes. Cư dân Andean gọi nó là linh hồn của nền văn minh Andean. Là vật tổ mà dân địa phương tôn thờ. Loài này lớn cỡ nào? Bình thường... Loài ưng khổng lồ này keo trên dưới 1m3, nặng mười mấy cân, cánh dang ra dài cỡ hơn 3m. Đây là loài lông vũ lớn nhất thế giới. Trong lịch sử từng ghi nhận, thần ưng Andes lớn nhất khi giang hai cánh dài khoảng 5m. Một con chim ưng cỡ này không thể tha nổi tiểu mã. Huống hồ thần ưng Andes ở Tít Tận, Nam Mỹ. Cách Trung Quốc chúng ta nửa quả địa cầu Cho dù bắt chúng bay không ăn không nghỉ Có lẽ bay cả đời cũng chưa chắc đã đến nơi Nhưng mà những lời này tôi không tiện nói với Quyên Tử Chuyện này chỉ có thể từ từ thuyết phục Bằng không nói mấy câu là bất đồng lại thành ra không hay Quyên Tử kể xong cũng không tiếp tục nói thêm nữa Mắt cô bé ẩn ẩn nước như chất chứa tâm sự. Tôi hơi ngại cô bé tiếp tục kể mấy chuyện ma mãnh, lại cảm thấy cô bé cũng đáng thương, muốn an ủi cô bé mấy câu nhưng chẳng biết nói gì. Ngồi một lúc, cơn mưa lớn đến nhanh, đi cũng nhanh. Mưa ngớt dần, tôi tìm cái ô, quyết định tiễn quên tử về. Tôi bảo, "Quên tử, anh đưa em về nhé. Chuyện đó, anh trai em" tạm thời vắng mặt. Nếu em ở bên kia không tiện, cứ chuyển tới chỗ anh hoặc ở khách sạn. Được hết. Còn nữa, nếu em thiếu thốn gì, cứ việc nói với anh. Anh ở đây có thể thu xếp cho em được. Cô bé cắn môi nhìn tôi, cuối cùng vẫn lắc đầu. Suốt kẻ quãng đường, bọn tôi không lên tiếng. Đến khách sạn, Quyên tự dừng lại. Cô bé nói Anh tiểu thất em mong anh đồng ý với em một việc. em nói đi, cứ nói đi. tôi hơi tránh ánh mắt cô bé. anh tuyệt đối đừng đến tây tạng. cô bé gằn lên từng chữ một. À, em nói gì? tôi khó hiểu. cô bé chạy đi chẳng hề ngoảnh lại. đừng đến tây tạng. chuyện này lại là sao? Về đến tiệm, tôi ngẫm nghĩ lại câu cuối của quyên tử. Kiểu gì cũng không hiểu. Có chút dự cảm mơ hồ trong lòng. Tôi nằm trên giường, chẳng chọc không ngủ được. Tới khi trời tờ mờ sáng mới mơ màng thiếp đi. Vừa tỉnh lại, đã là buổi trưa. Tôi gọi cho triệu mù. Anh ta nói đã đưa quyên tử về rồi. Đợi qua 48 tiếng rồi đến đồn cảnh sát báo án bảo tôi mai đi cùng họ không ngờ sáng sớm hôm sau triệu mù lại gọi đến hốt hốt hoảng hoảng bảo toi rồi toi rồi quyên tử mất tích rồi cô bé để lại một mẩu giấy bảo là đi tìm anh trai tim tôi đập thình thịch không mèn cả rửa mặt vội đến bãi săn hỏi triệu mù chuyện là sao triệu mù mặt mày hốt hoảng suốt ruột đến mức mặt trái kẻ quần Vừa sách quần vừa kể cho tôi Anh ta cũng không biết có chuyện gì Dù sao sau khi họ từ khách sạn quay về Quyên tử không nói một lời Lúc nào cũng gầm mặt suy nghĩ Triệu mù vốn vô tâm Khi đó chỉ nghĩ là quyên tử lo lắng Vì tiểu mã mất tích Chứ không nghĩ gì nhiều Không ngờ sáng sớm hôm nay Đi gọi quyên tử ăn sáng Đợi mãi không thấy đâu Anh ta gõ cửa hồi lâu Cũng không thấy ai mở Nóng ruột xô cửa ra Phát hiện quyên tử để lại một tờ giấy Bảo là cô bé đi tìm anh trai Bọn tôi không cần lo lắng Cuối cùng còn cảm ơn Vì những ngày này bọn tôi đã chăm sóc cô bé Tôi an ủi triệu mù một chút Bảo anh ta đừng sốt ruột Người nghèo thường va chạm sớm nên hiểu chuyện Đừng tưởng quyên tử còn nhỏ Thực ra rất có ý thức Bọn tôi chưa cần quá lo lắng sau đó phân tích một chút Xem cô bé có thể đi đâu Nói là không lo Thực ra trong lòng tôi Rõ ràng hơn bất kỳ ai Tôi cực kỳ hối hận Vì đã không khuyên bảo cô bé Ép cô bé phải bước lên con đường Đi tìm anh trai một mình Một đứa trẻ như thế Sẽ đi đâu chứ Nghĩ tới những lời cô bé nói với tôi tối qua Tôi càng thấy rối Cô bé sẽ không thực sự tin rằng chim ưng khổng lồ bắt mất anh trai nên đã đi bắt chim ưng chứ. Nhưng cho dù anh trai cô bé có bị chim ưng khổng lồ bắt mất, cô bé sẽ đi đâu đây? Đẩy cửa phòng quyên tử ra, tôi đứng đó suy nghĩ miên man. Chăn gối gấp gọn gàng, bàn học sạch sẽ. Trên bàn có một cuốn từ điển tiếng hán cổ đại, một cuốn những bài mẫu tiếng Anh. Còn có mấy quyển tiểu thuyết Một quyển hồ sơ quỷ Hai quyển cổ đạo trên sông Hoàng Hà Xem ra vẫn là một cô bé thích đọc truyện kinh dị Tôi cầm cuốn hồ sơ quỷ lật mấy trang triệu mù đột nhiên đẩy cửa vào Làm tôi hết hồn, đánh rơi cuốn sách Tôi mắng anh ta mấy câu Bảo về sau đừng xử sự cục mịch thế nữa Nếu không, quyên tử không mất tích Cũng bị anh dọa cho sợ muốn chết Tôi cúi người nhặt cuốn sách lên Phát hiện ra có một chiếc lông chim màu nâu xám rất dài Khoảng gần bằng bàn tay Tôi vốn tưởng lông chim là quyên tử kẹp trong sách Như để đánh dấu Nhặt lên xem xét Cái lông đó rõ ràng là vừa mới rụng Lớp lông tơ mạnh bên rìa vẫn còn Chiếc lông chim xám xịt lại nhiều như thế, có lẽ là lông đè điểu mới rụng. Tôi thuận miệng hỏi Triệu Mù. Bãi săn các anh có đà điệu từ lúc nào thế? Nghe nói chúng thích đá người ta, một chân có thể đá chết người, có thật không? Triệu Mù đáp. Đồng ra cũng mất tích rồi, đà điểu ở đâu ra? Tôi không tin, giờ cái lông lên cho anh ta nhìn. Không có đà điểu, vậy đây là lông gì? Chịu mù cười dĩu Thích lông gì thì là lông nấy Dù sao cũng không thể là lông đà điểu được Tốt nhất Đừng có nuôi Đầu chọc mông trần Tôi thấy là ghét Nếu để tôi nói Bãi săn nên nuôi một con chim ưng Là một vườn ưng Đảm bảo đông khách Ai công nhận Không biết sao đông ra lại không cho bãi săn nuôi ưng Nếu không Ông đây sớm đã bắt mấy con về chơi rồi Chương 130 Bất ưng Tôi ngẫm nghĩ câu này Sao thấy như sai sai ở đâu đó Tôi đột nhiên nhớ tới một việc Vội gọi triệu mù Anh mau xem cho tôi Đây rốt cuộc là lông chim gì Liệu có phải là lông ưng không Triệu mù biểu môi Lông ưng cái rắm ưng nhà cậu có thể có lông thế này à Anh ta còn chưa thèm cầm lấy cái lông mới liếc một cái Thoáng chốc đã kinh ngạc không thốt nên lời Triệu mù lắp bắp Đây, đây, là, là lông đuôi ưng Không đúng, sao có thể có ưng to vậy được Tìm tôi thắt lại, vội hỏi Anh chắc chắn đây là lông ưng Anh ta khẳng định Cậu nhìn hoa văn này, đường vân này Chắc chắn là ưng không sai được Có điều cũng không đúng, cái lông này có vấn đề. Tôi hỏi, vấn đề gì? triệu mùa nghiêm túc. Tiểu thất, chiếc lông này không phải trên đuôi ưng mà là ở trên cổ. Cậu nghĩ xem, ưng nào có cổ to thế để mọc ra cái lông dài từng này? Tôi suy nghĩ một lát, cái lông này cỡ một bàn tay. Nếu chỉ là vòng lông nhỏ trên cổ... Vậy cổ con ưng đó lại chẳng bằng cổ người à? Sao có thể? Triệu mù chắc đang đùa Triệu mù không đùa Anh ta nghiêm túc hỏi Tiểu thất Cậu tìm thấy cái này ở đâu? Thứ này mà còn sống Là to bằng nửa gian nhà đấy Có thể quắp người sống đi chứ chẳng đùa Tôi bị câu nói này đánh gục trong chớp mắt Những lời sau đó của anh ta, tôi đều không nghe thấy. Trong đầu tôi chỉ có khuôn mặt nghiêm túc, thành thật của quyên Tử Và việc cô bé cứ nói đi nói lại câu kia với tôi. Anh Tiểu thất, anh trai em thực sự bị một con chim ưng tha đi. Lũ chim ưng đó rất to, chúng nó gian cánh, đến cả mặt trời cũng bị che khuất. Cô bé nói thật, Tiểu mã bị một đèn ưng khổng lồ bắt mất. Giờ chúng lại bắt kẻ quyên tử. Chuyện đến nước này, sự thật đã bày ngay trước mắt, tôi không thể không tin. Dù thế nào tôi cũng không ngờ, lời quyên tử nói với tôi lần trước lại là thật. Tối đó tôi đã giải thiết rằng có tồn tại chim ưng khổng lồ, vậy sự mất tích của tiểu mã sẽ trở nên hợp tình hợp lý. Nhưng vì loại ưng khổng lồ này không thể tồn tại, Vậy nên giả thiết cũng chẳng có nghĩa lý gì Tôi kể lại một lượt Những lời quyên tử nói với tôi Tối hôm đó cho triệu mù thật kỹ càng Rồi bảo anh ta giúp tôi Phân tích xem tình hình loài ưng Nhất là loài có thân mình To đến mức có thể tha Cả một người trưởng thành đi Ví dụ như tiểu mã Và quyên tử Hai hàng mày triệu mù Châu chặt lại Không còn thái độ cợt nhẹ như ngày thường Khiến tôi cũng căng thẳng theo Hồi lâu sau, anh ta cũng mở lời Giọng nói mang theo nỗi lo âu khó tạ Anh ta bảo Tiểu thất, cậu nghĩ xem Một con ưng to ngang người Xà xuống một cái là có thể tha linh dương sói lên trời Nếu con ưng này to bằng cả cái gian phòng đừng nói người, e là cả con bò nó cũng tha lên trời cho cậu xem. Lòng tôi thoáng chốc đã nguội lạnh một nửa, ngồi liệt trên giường. Ai, xem ra tiểu mẽ thực sự bị một con chim ưng khổng lồ bắt đi rồi. Chuyện này phải làm thế nào đây? Phải rồi, nhà các anh không phải có truyền thống bắt ưng à? Anh từng bắt loại ưng này chưa? Đây rốt cuộc là sao? Không phải anh bảo với tôi, loài ưng to nhất trên đời này là thần ưng Andis à. Triệu mù không lên tiếng, lần mò móc ra hai điếu thuốc, ném cho tôi một điếu, tự mình châm một điếu lên, rít sâu mấy hơi, từ từ nói. Tiểu thất, xem ra lần này chúng ta thật sự đụng phải thứ dữ rồi. Anh em tiểu mã lần này chỉ e không về được. Thứ này vốn không phải là ưng... Mà là Hải Đông Thanh Tôi không hiểu Hải Đông Thanh là gì? Không phải ưng, vậy là đại bàng à? Triệu mù giải thích cho tôi Anh ta bảo Rất nhiều người so sánh chim ưng khổng lồ Đại bàng vàng với Hải Đông Thanh Nên mọi người đều tưởng Hải Đông Thanh cũng tương tự như chúng Thực ra khác xa Ví dụ như rồng với rắn Giống nhau được sao? Hải đông thanh chính hiệu là loài chim hung mãnh trong truyền thuyết Được xưng tụng là thần của vạn ưng Là loài chim bay nhanh nhất, cao nhất trên đời này Trong truyền thuyết, 10 vạn chim ưng mới xuất hiện một hải đông thanh Thứ này là thần trong loài ưng Như sự khác biệt giữa chó ngao Tây Tạng và chó vàng Vốn dĩ không thể so sánh được Nhà họ đời đời bắt ưng Hiểu rõ các loại ưng như lòng bàn tay Nhưng đối với Hải Đông Thanh Đừng nói là bắt Đến thấy cũng như gặp được thần ấy Có khi phải phụ phục bái lại chúng Tôi nghe anh ta nói vậy liền phát cáu Vậy được, ông chỉ hỏi anh một câu Giờ anh tôn sùng thần ưng bất mất tiểu mẽ Anh rốt cuộc là về phe ưng hay về phe tôi Triệu mù mắt nhìn tôi Còn cần phải hỏi, tất nhiên là phê cậu. Tôi hài lòng vỗ vai anh ta. Vậy được, vậy chúng ta bàn bạc xem cứu người thế nào đi. triệu mù lúng túng. Tiểu thất, tôi nói vậy với cậu đi. Loài hải đông thanh trong truyền thuyết này, vốn không có ai biết nó ở đâu. Có người nói chúng sống trên đỉnh vách đá cao nguyên thanh tạng, sống ở đất thần tiên. Người thường về cơ bản không nhìn thấy Tôi bắt đầu bực bội Vãi trưởng, thế phải làm sao? Triệu mù lắc đầu Bó tay, chỉ có thể đợi Tôi... đợi gì? Mù, đợi anh em tiểu mã liên lạc với chúng ta Hoặc... hoặc... Con ưng khổng lồ đó tự đưa họ về Tôi bị anh ta chọc tức quá hóa cười. Ưng khổng lồ đưa họ về thế nào? Triệu mù nghiêm túc. Vậy thì chắc gì ai có thể ngờ tới việc Ưng khổng lồ sẽ bắt họ đi chứ? Tôi ngẫm nghĩ thầy cũng có lý. Mù, anh bảo sao nó lại bắt anh em tiểu mã? Trước đây anh từng nghe nói chim ưng bắt người chưa? Triệu mù lắc đầu. Chỗ bọn tôi truyền miệng ưng khổng lồ sánh ngang với thần là loại két lành sao bắt người được nếu bảo là bắt rồng dữ hổ đói thì còn được có điều tôi từng nghe nói có người cố ý để ưng bắt đi mắt tôi sáng người cố ý để ưng bắt tại sao chê sống thọ quá triệu mù lắc đầu tôi cũng nghe các cụ kể lại thôi trước đây có một số thợ săn đói ăn đến đường cùng, chạy lên núi tuyết vào tháng chèp rét mướt, tìm một nơi rộng rãi, sau đó cởi hết đồ nằm trên đất tuyết. Tôi kinh ngạc kêu lên: à, giữa trời đông còn cởi sạch đồ, định tự sát hay gì? Triệu Mù xua tay bảo tôi cứ im trước đi, nghe anh ta kể hết. Anh ta tiếp tục: tiểu thất, điều này cậu không hiểu, ưng khổng lồ sống trên núi tuyết. Bên dưới có chuyện gì nó thấy hết. Ưng không chịu nổi, nhất là khi nhìn thấy người khổ sở. Nó thấy người ta cỡ sạch đồ nằm trên tuyết, sắp cống chết, sẽ chủ động sa xuống từ trên vách đá, xòe cánh ra, lấy cánh che cho người, giúp người giữ ấm. Người này sẽ nhân lúc ưng dang cánh, cơ thể hết lực, tóm chặt lấy chân ưng trong nháy mắt. Sau đó Chùm lưới đánh cá đã chuẩn bị sẵn lên người ưng, bắt sống. Tôi không khỏi chép miệng. Vãi, ưng khé thật đấy, còn có thể cứu người. Cái đám các anh đúng là lòng dạ đen tối, xấu xa đến mức khó ngờ. Người ta tốt bụng cứu các anh, các anh còn giết ưng. Đúng là xứng đáng ăn kẹo đồng cả đám. triệu mù giải thích. Cậu đừng nóng. Bắt ưng thường sẽ không bao giờ làm hại nó. Đừng nói là ăn, cậu nghĩ xem, nó được mấy cân thịt. Sau khi họ bắt được ưng, thường cũng là huấn luyện nó đi bắt các loài khác. Một nhà có thể sống nhờ vào một con ưng đấy. Thường ngày cũng chăm nom chu đáo, đối đãi như người nhà. Tôi hừ lạnh một tiếng. Anh bắt ưng, tất nhiên là bên bọn họ. Phải, cái anh nói cũng là một kiểu bắt ưng. Cũng không có chuyện ưng quắp người mà. Ánh mắt triệu mù hơi ngỡ ngàng. Anh ta nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Chuyện ưng bắt người, quả thực cũng có. Nhưng đó không phải để bắt ưng, mà để liều mạng. Tôi hứng thú. Cách liều mạng thế nào? Triệu mù. Ưng có một đặc điểm là thích những món đồ lấp lánh như thủy tinh lóng lánh đá nhỏ. Nếu nhìn thấy là nó sẽ tha về tổ. Ưng càng lớn, mắt nhìn càng tinh. Thứ tha về cũng càng hay ho, nhất là một số chim ưng khổng lồ, sống mấy trăm năm còn quái hơn cả người. Chúng quẹt cánh một cái là nơi xa thế nào cũng đến được, chuyên môn tìm két vàng cạnh bãi két của những mỏ vàng, còn có thể tìm được cả kim cương nguyên khối, bao gồm cả nhẫn vàng người ta đánh rơi. Đá thủy tinh gì đó Thấy gì cũng tha về tổ Nguy hiểm hơn nữa là ưng khổng lồ thường chỉ sống chung Trong một cái tổ Trong tổ đó toàn vật quý Mấy đời nhà ưng Thậm chí mười mấy đời thu thập được Vậy nên nếu cậu tìm được Một tổ ưng khổng lồ Thì sẽ giàu to Tôi không nhịn được chen mồm vào Có lẽ ưng khổng lồ Với rồng phương Tây cũng tương tự đều thích giấu của báu là một cái kho báu người chết trong tổ. Triệu mù gật đầu tiếp tục kể. Vì nguyên nhân này, rất nhiều người dành cả đời tìm kiếm tổ ưng khổng lồ, hy vọng có thể có được kho báu ấy. Nhưng ưng khổng lồ nào có dễ tìm? Đừng nói tìm, đa số những người bắt ưng cả đời còn chưa được gặp. Ưng khổng lồ sống ở đâu? Cao Nguyên Thanh Tạng, đỉnh Everest. Đều là núi cao như thế vả lại tổ chim luôn ở trên đỉnh Một vách đá nhô ra Đừng nói người Chim chóc bình thường còn chưa bay tới được Tôi cũng kẻm khái Ke này độ khó keo quá rồi Có bạn lĩnh thè đi cướp thẳng ngân hàng luôn Triệu mù Vốn dĩ tìm kiếm ưng khổng lồ Chẳng có tí cơ hội nào Nhưng con người thông minh biết bao Cái khó ló cái khôn Tìm ra cách là giết một con ngựa khoét rỗng bụng Người trốn trong đó Khâu vào Sau đó người khác khiêng con ngựa lên núi tuyết Vứt bừa trên đất Như vậy có thể được ưng khổng lồ nhắm chúng Tha cả con ngựa đi Vứt vào tổ Cho lũ ưng con mới nở ăn Đợi khi ưng lớn bay đi Người bên trong lấy dao Rạch chỗ khâu Chui ra khỏi bụng ngựa Màu chóng đeo hết của báu lên người Rồi rời đi Tôi Không phải anh bảo tổ ưng trên đỉnh vách đá Treo leo sao Đi kiểu gì Triệu mù nhún vai Làm nghề này vốn là không định sống nữa Coi như may mắn lên được Cũng không xuống được Chỉ có thể đeo vòng ngọc châu báu khắp người Sau đó Phát tín hiệu Rồi nhảy xuống khỏi vách đá Để người ta tìm xác. Lấy đi chỗ báu vật kia Chương 131 Tôi than thở Nghĩ tới nghĩ lui Hóa ra cũng là dùng mạng để đổi lấy tiền Rốt cuộc có đáng hay không? Mù cười nhạt Nếu như dùng mạng mà có thể đổi lấy tiền Vậy thì cũng đáng đấy Nhưng mà cậu tưởng dễ ăn như thế hả? Con ưng khổng lồ kia đã sống mấy trăm năm, còn khôn hơn cả người. Khi nó quắp con ngựa lên, cảm thấy trọng lượng có vấn đề thì bay đến giữa không trung sẽ thả luôn xuống. Rơi xuống là tan xương nét thịt ngay. Cũng có người may mắn vào được bên trong tổ ưng. Còn chưa thò đầu ra đã thấy ưng khổng lồ xé xác ngựa. Nhưng chưa ăn thịt ngựa luôn. Mà mộ rạch ở giữa để cho chim ưng non ăn trước. Còn có một số người thì chưa kịp đợi ưng khổng lồ đến đã chết cóng hoặc chết vì sợ rồi, nhiều lắm. Nói thế này nhé, tính từ thời của ông nội tôi đến giờ, chưa thấy được mấy người thành công. Tôi hỏi, thế rốt cuộc trên thế giới này có ưng khổng lồ thật không? Vẻ mặt trượu mù đanh lại, suy nghĩ hồi lâu... Cuối cùng mới lắc đầu nói bất cứ ai từng gặp phải ưng khổng lồ thì đều chưa thấy sống sót trở về. Cho nên anh ta cũng không biết trên thế giới này rốt cuộc có ưng khổng lồ hay không. Đang nói dở thì có người gọi điện cho tôi bảo rằng có đồ chuyển phát chậm quan trọng của tôi. Người gửi thư dặn dò nhất định phải là tôi kiểm tra và nhận tận tay, người khác không nhận hộ được. Tôi sợ là văn kiện gì đó của cơ tiểu miễn gửi tới, đành phải đi về trước. Trước khi đi còn dặn triệu mù để ý xem mấy người quyên tử có tự về không. Nếu không thấy về thì phải lập tức báo cảnh sát. Còn nếu con ưng khổng lồ chết dẫm kia mà tới thì phải răng lưới ngay, lên giàn giáo tóm cổ con chim trời đánh này. Tôi vội vàng lái xe quay về, đến cửa tiệm, thì ký nhận bức thư chuyển phát chậm kia. Quả đúng là chuyển phát chậm. Tôi nhìn dấu bưu kiện, bức thư này được gửi cho tôi từ 5 năm trước, bây giờ mới chuyển đến nơi. Tôi nổi cáu, bức thư này từ 5 năm trước mà giờ mấy người mới chuyển đến, còn nói là cực kỳ khẩn cấp, nhất định phải tận tay ký nhận, không phải là cố tình xỏ xiên ông đây à. Cho dù chuyện có to bằng trời Qua 5 năm rồi Thì giờ cũng đã thành quá khứ Còn có cái khỉ gì quan trọng nữa Tôi bực bội Liếc qua tên người gửi chuyển phát chậm Lập tức ngây người Người gửi là Cốc Thiên Dực Đây là tên của cậu tôi Cậu 5 năm trước lại gửi cho tôi một bức thư Không thèm đôi co với công ty chuyển phát chậm nữa Tôi vội vàng mở bức thư ra Muốn đọc xem rốt cuộc bên trong viết gì. Nhưng sau khi mở bức thư ra lại phát hiện bên trong trống rỗng, chẳng có gì cả. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ là có ai lấy mất bức thư bên trong rồi? Tôi nổi nóng, túm cổ tên shipper rồi hỏi bức thư này là thế nào? Thư bên trong đâu? Có phải là bị mấy người bóc ra xem rồi không? Người của công ty chuyển phát giải thích cả buổi. Tôi mới hiểu được mấu chốt bên trong. Anh ta nói, công ty này của bọn họ rất đặc biệt. Đây không phải là một công ty chuyển phát nhanh mà là một công ty chuyển phát chậm. Dịch vụ của bọn họ hoàn toàn khác với dịch vụ chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh là phải nhanh, chuyển phát chậm của bọn họ là phải chậm. Nói đơn giản là giờ bạn có thể viết một bức thư... Sau đó chỉ định bọn họ vào một thời điểm nào đó của mấy năm sau, chuyển đến một địa chỉ nào đó, đưa cho một người nào đó, thậm chí cũng có thể gửi cho bản thân mình của mấy năm sau. Bọn họ sẽ giữ gìn bức thư này thật cẩn thận. Đến thời gian quy định thì lấy bức thư này ra, dựa theo địa chỉ trên thư chuyển tới cho khách hàng. Bức thư mà tôi nhận được chính là của một khách hàng 5 năm trước. Nhờ bọn họ gửi chuyển phát chậm Về phần bên trong bưu kiện có gì Và tại sao người gửi lại muốn gửi cho tôi Anh ta không hề biết Tôi không tài nào nghĩ tới Tôi lại nhận được một bức thư Mà cậu gửi cho tôi từ 5 năm về trước Hơn nữa Nội dung của bức thư này lại trống không Tim tôi đập thình thịch 5 năm trước là thời gian tôi vừa tới cửa tiệm Kiểu chuyển phát chậm này có một điều bất cập, đó là nhất định phải đưa cho bọn họ địa chỉ mà trong vài năm không thay đổi, nếu không thì căn bản là sẽ không thể nhận được. Nói như vậy, ngay từ đầu cậu đã chắc chắn rằng tôi nhất định sẽ ở lại cửa tiệm này đủ 5 năm, cũng đã biết rõ về thân phận của tôi. Thế thì tại sao ông ấy lại muốn gửi cho tôi một bức thư chẳng có nội dung gì nhỉ? Tôi dựa theo địa chỉ trên bức thư lên mạng che thử, đơn vị chuyển phát này ở lhasa Nói vậy thì năm năm trước, cậu đã viết cho tôi một bức thư kỳ lạ như thế trong một cửa hàng chuyển phát chậm trên phố ở lhasa Tôi không nhịn được muốn chửi thề. Rốt cuộc đây là ý quái gì? Sự việc càng ngày càng kỳ lạ khó hiểu. Nhưng theo những gì tôi hiểu rõ về cậu, Ông ấy kín kẽ như vậy, không thể nào gửi cho tôi một món đồ mà không có lý do nào kẽ được. Hơn nữa còn cất công chuẩn bị từ tận 5 năm trước. Vậy tại sao cậu lại muốn gửi cho tôi một bức thư trống chứ? Tôi thực sự không hiểu nổi. Nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn nghĩ không thông. Tôi quyết định gọi điện kêu triệu mù tới đây. Tục ngữ có câu, ba anh thợ ra vượt xa ra cát lượng. Hai chúng tôi cùng cố gắng ngẫm nghĩ xem, không chừng có thể ra được vấn đề gì đó. Triệu mù nghiền ngẫm bức thư mãi, đến khi tin chắc rằng bên trong bức thư này trống không mới thấy hoang mang, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng suy nghĩ của anh ta thì khá đơn giản và cục mịch. Anh ta đề nghị không cần biết đúng sai ngọn ngành thế nào. Chúng tôi cứ đi thẳng tới La Tìm người của công ty chuyển phát chậm kia hỏi là rõ rồi Biết đâu đông ra có điều gì không tiện viết ra Muốn nhờ bọn họ nói trực tiếp với tôi thì sao Tôi cảm thấy không khẽ thi lắm Đó đã là chuyện của 5 năm trước E là cửa hàng kia cũng đã đổi chủ rồi Cho dù chưa đổi chủ Thì bọn họ cũng không thể nào còn nhớ rõ khách hàng từ tận 5 năm trước được Nhưng quả thực, lời triệu mù nói cũng là một cách. Bàn bạc sơ qua một lát, chúng tôi lập tức quyết định đi la xà. Tôi gọi cho cơ tiểu miễn, tiếng báo về là đã tắt máy. Tôi lại gọi cho mã tam, chuông chờ vang lên rất lâu nhưng không ai nghe cả. Tôi cũng không nghĩ nhiều nên gửi tin nhắn cho cơ tiểu miễn. Nói rằng tôi tạm thời có chuyện đi La Sa, công tác với Triệu Mù một chuyến, khoảng 2-3 ngày nữa sẽ về. Từ hồi trở về từ Lào, tôi thấy Triệu Mù không có chứng minh nhân dân quá bất tiện, nên sau khi về đến Bắc Kinh đã tống anh ta về quê làm lại cấp tốc. Cuối cùng giờ cũng có thể đi máy bay rồi. Chúng tôi đặt luôn chuyến bay sớm nhất tới La Sà, 8 giờ tối xuất phát. Hai tiếng rưỡi là đến sân bay Gonga Lhasa. Khoảnh khắc leo lên máy bay, bỗng nhiên tôi nhớ đến lời của Quyên Tử. Anh Tiểu Thất, tuyệt đối đừng đến Tây Tạng. Tôi bất chợt rùng mình. Chẳng lẽ lúc đó cô ấy đã dự kẹm được là tôi sắp đi Tây Tạng? Hay là cô ấy đã biết vài chuyện mà tôi không biết? Tiểu Mã và Quyên Tử. Rốt cuộc bọn họ đang giấu giếm bí mật gì Lúc còn ở Lào Thái độ của tiểu Mã rất kỳ lạ Lúc lấy được quyển nhật ký kia Gẽ làm loạn lên liều mình trở mặt với chúng tôi Nhất quyết không chịu nói Trong quyển nhật ký kia Rốt cuộc ghi những gì Nói rằng nếu những chuyện này để lộ ra ngoài Bố của Gã sẽ lập tức phải chết Câu nói này có hai ý Ý thứ nhất là Hiện tại bố ghẽ vẫn còn sống. Ý thứ hai là số phận của bố ghẽ có quan hệ mật thiết với quyển nhật ký này. Một khi nội dung trong nhật ký bị lộ ra, bố ghẽ sẽ phải đối mặt với chuyện nguy hiểm tính mẹ. Tôi vẫn không hiểu. Nếu như bên trong quyển nhật ký này ghi lại chuyện gì đó có thể nguy hại đến mẹ người, vậy tại sao không tiêu hủy nó mà lại để lại cho tiểu mã? Ai, tôi thở dài. E là những chuyện này chỉ có sau khi tìm thấy tiểu mã mới biết được Nhớ lại ánh mắt lo lắng của cô ấy lúc đó Tự dưng tôi lại có cảm giác bị theo dõi Cảm giác gặp nguy hiểm ở lan thành âm sơn Và hang rắn lan thương Lại lần nữa ập tới Tôi nhìn đám đông náo nhiệt ở xung quanh Luôn cảm thấy trong đám đông có ai đó đang nhìn chầm chầm vào tôi Cứ như vậy, tôi ngồi trên máy bay với tâm trạng hỗn độn, qua 2 tiếng rưỡi đồng hồ, thành công đặt chân tới La Sa. Không ngờ rằng, La Sa nghênh đón tôi không phải bằng bầu không khí tôn giáo trang nghiêm nặng nề, cũng không phải người Tây tạng nâng khăn kha ta, mà là chứng sốc độ keo thình lình xuất hiện. Lúc vừa xuống máy bay, tôi vẫn hơi lo sẽ bị sốc độ keo nên thử đi lại một lát Cảm thấy cái gọi là sốc độ cao cũng chỉ có vậy Thế là yên tâm tung tại khắp nơi, còn muốn dạo quanh ở phố, bang kho Không ngờ mới đi chưa được bao xa, đã cảm thấy chóng đầu Sau đó cứ mơ màng tránh chóng mãi không thôi Lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở phòng y tế sân bay Trên cánh tay đang cắm kim truyền dịch Triệu mù ngồi ở ghế cạnh giường gục đầu xuống ngủ, nước dãi chạy thành dòng. Bác sĩ bên cạnh thấy tôi tỉnh, ấp úng giải thích cho tôi bằng tiếng chung rằng vừa nãy tôi sốc độ keo quá mạnh, bạn tôi cõng tôi tới đây, họ đã truyền cho tôi một chai đường gluco, giờ tôi tạm ổn rồi. Mấy ngày tới phải chú ý không được vận động mạnh, có thể uống bổ sung một ít chiết xuất cây rễ vàng, Bác sĩ kê đơn xong thì tôi gọi triệu mù dậy, bắt xe taxi đi thẳng vào nội thành La Sà. Bởi vì lần này đi gấp, chúng tôi chưa đặt trước khách sạn nên đành nhờ lái xe đưa chúng tôi đến một khách sạn gần phố Ba Kho. Không ngờ lái xe lại đưa chúng tôi đến khách sạn Banakso, nổi tiếng nhất La Sà. Rất lâu trước đây tôi từng nghe người khác kể về khách sạn này. Đây là đất thánh được lưu truyền của khách du lịch bụi trên toàn thế giới. Cũng là một trong những khách sạn lâu đời nhất, có tiếng tăm nhất ở Tây Tạng, được mệnh danh là phiên bản thu nhỏ của Tây Tạng. Bức tường đăng tin tức của khách sạn này cũng có đủ loại tin tức du lịch tự túc tập trung nhất địa phương trên toàn Lhasa. Có tin hẹn nhau đi Nepal, Ấn Độ. Có tin hẹn nhau leo đỉnh Everest, Cũng có tin tìm người đi Medoc Đương nhiên cũng có rất nhiều tin mong gặp gỡ người thương Tìm bạn đồng hành, tìm người ở cùng để ăn uống miễn phí Đủ loại thông tin, đủ loại niềm vui Ngoài ra, vốn dĩ khách sạn danh tiếng lẫy lần này Thu hút được sự chú ý rộng khắp Bởi vì nó còn có một điều vô cùng nổi bật Đó là theo thói quen của Hiệp hội Nhà nghỉ Thanh niên Quốc tế Khách sạn có phòng dành cho nhiều người và cho phép nam nữ ở chung. Không chỉ là nam nữ ở chung, du khách trong và ngoài nước thường cũng ở, chung phòng với nhau, cho nên đã để lại rất nhiều câu chuyện thú vị. Lúc đầu triệu mù nghe nói khách sạn này cho phép nam nữ ở chung thì còn hơi ngượng ngùng, xấu hổ đề nghị, hay là đổi sang khách sạn nào đàn ông ở chung với đàn ông đi. Nhỡ đâu đến khi có cô gái nào thích anh ta Nhân lúc anh ta ngủ say Nhỡ xảy ra chuyện gì đó thì không hay Chương 132 Tôi ném cho anh ta một cái nhìn khinh bỉ Nói cái gọi là Nam nữ ở chung này Chỉ là phòng nhiều người thôi Một phòng có tận 7-8 người Cho dù anh muốn xảy ra chuyện gì đó thì cũng không có cơ hội đâu, hiểu chưa? Và lại, với cái ngoại hình của anh thì trừ khi là bà thím người nghe nào đó mới thấy có hứng thú với anh thôi. Chứ những người khác có khi chạy còn chẳng kịp. Triệu mù còn ngu ngơ hỏi Tại sao bà thím người nghe lại có hứng thú với tôi? Tôi cười nghiêng ngẹ Coi anh như gấu trắng bắc cực chứ gì nữa? Cuối cùng chúng tôi ra quầy làm thủ tục thuê phòng, triệu mù đứng đó liếc ngang liếc dọc cả buổi. Nhưng tôi vẫn chọn một phòng hai giường làm anh ta tiếc đứt ruột. Anh ta còn không thèm rửa chân, vừa ngã ra giường đã ngáy khò khò. Tôi bực mình vơ lấy cái thảm trùm lên đầu anh ta. Trước khi ngủ, tôi kiểm tra điện thoại, cơ tiểu miễn vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi. Tôi lại gọi cho hai người họ, vẫn là một người tắt máy, một người thì không nghe. Tôi thấy hơi lo lắng, không phải là bọn họ gặp chuyện gì bất trắc rồi chứ. Đang mãi nghĩ thì bỗng dưng cơ tiểu miễn gửi tin nhắn cho tôi, dặn tôi chú ý an toàn, chúc tôi lên đường bình an. Lúc này tôi mới yên tâm nằm xuống, mặc dù cảm thấy chuyện mẽ tam không nghe điện thoại của tôi hơi kỳ lạ. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều Nhắn lại một tin cho cơ tiểu miễn Rồi cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi Nửa đêm Có người vặn khóa cửa phòng chúng tôi Triệu mù rất cảnh giác Nên lập tức ngồi bật dậy Nghiêm giọng hỏi Ai Người ở bên ngoài không nói gì Cũng không vặn khóe tiếp nữa Triệu mù vội vàng gọi tôi dậy Tiện tay cầm luôn cây lau nhẹ lên Đi chân đất, rón rén bước tới cửa Bất thình lình kéo cửa ra Nhưng lại thấy bên ngoài cửa trống không Chẳng có ai cả Tôi ngép một cái Nói chắc là anh ta mơ ác mộng rồi Đến cái rắm còn chẳng thấy Thì lấy đâu ra người Mà kể cả là có người Thì có khi cũng là vào nhầm phòng thôi Mù hậm hực nằm xuống Chẳng mấy chốc lại ngáy o o Bởi vì bị sốc độ keo, nên từ lúc tôi đến La Sa tới giờ đều thấy chánh choáng Lúc này vẫn còn mơ mơ màng màng, rất nhanh đã chìm vào giấc mộng. Vốn dĩ tưởng rằng chuyện tối qua chỉ là một việc râu ria không đáng để ý. Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, lúc chúng tôi tỉnh dậy, nhìn thấy trên tủ đầu giường cắm một con dao. Con dao ghim một mảnh giấy A4. Trên giấy dán mấy chữ rõ ràng là cắt từ giấy báo. Mau rời khỏi Tây Tạng. Mãi mới rút được con dao găm ra, xem ra người cắm con dao này là một tay lão luyện. Đêm qua, gã bí mật mai phục ở đây là để đe dọa chúng tôi. Nếu chúng tôi không nghe theo gã mà ngoan ngoãn rời đi, nói không chừng lần sau con dao găm đó sẽ cắm thẳng vào cổ chúng tôi. Tôi liếc nhìn Triệu Mù Trong lòng anh ta vẫn còn khiếp sợ Đưa tay lên sờ cổ Có lẽ là đang tưởng tượng ra Cảm giác bị dao găm xiên vào cổ Tôi hỏi anh ta Làm thế nào bây giờ? Triệu Mù đáp Là một cao thủ Cậu nhìn đi Khóa cửa vẫn y nguyên Xem ra tên này không hề đơn giản đâu Tôi nói Đương nhiên ông đây biết là cao thủ Tôi đang hỏi anh Chúng ta phải làm gì tiếp Triệu mù vẫn ung dung nói Làm gì hả Kệ nó Tôi cố ý khích anh ta Anh không sợ à Triệu mù vênh mặt lên Sợ quái gì Ông đây đến gấu đen còn dám quật cho ngẽ bộ trưởng Còn phải sợ mấy thằng trộm nhã nhép này chắc Lúc này tôi mới yên tâm hơn Ngồi trên giường bàn luận với anh ta Xem rốt cuộc là ai muốn đe dọa để chúng tôi phải đi Triệu mù nghĩ chắc chắn là nhóm mặt quân trang Lũ khốn này từ lúc ở lang Thành Âm Sơn đã tiếp cận chúng tôi Đến khi vào hang rắn Lan Thương còn muốn chôn chúng tôi cùng vua rắn khổng lồ Nhất định là bọn chúng Tôi lại cảm thấy không giống lắm Tôi nghĩ trong mắt của nhóm mặt quân trang chúng tôi chỉ là quân cờ Có cũng được Mà không có cũng chẳng sao Cũng không quan trọng đến vậy Bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh hết Thế nên nếu là bọn họ ra tay Thì chắc chắn con dao găm này Sẽ không phải cắm vào mặt tủ Mà là cắm thẳng trên cổ chúng tôi Hơn nữa Có vẻ ý của câu này không hề giống như đang hăm dọa Và giống một lời cảnh kéo hơn Triệu mù phản đối ngay Cảnh cáo với hăm dọa thì khác gì nhau? Tôi lắc đầu. Đương nhiên là khác rồi. Tôi lấy cho anh ta một ví dụ. Lúc chúng tôi dựng trại ngoài trời ở rừng ma núi Đại Hưng En, đã từng bị người ta dùng gậy gỗ chọc cho tỉnh dậy. Lại trông thấy trên bụi cây treo một cái chân người còn đẫm máu. Chúng tôi để cao cảnh giác hơn mới phát hiện ra có một con gấu đen hung dữ nấp trong bụi cây. Cũng nhờ vào đó mà ra khỏi rừng ma. Cái chân người đẫm máu treo trên bụi cây này rất kinh dị, nhưng rất có tác dụng. Chuyện này chúng ta có thể coi như một lời cảnh cáo có thiện ý. Triệu mù vẫn không hiểu lắm. Suy nghĩ của anh ta rất đơn giản. Trên thế giới này, chia làm hai loại người. Một loại là người mình, một loại khác là kẻ địch. Là người mình thì đương nhiên phải dốc hết sức mình giúp đỡ. Là kẻ địch thì phải ra sức tấn công. Giữa hai khái niệm không có ranh giới mập mờ nào cả Cho nên mới nói Nếu bạn bè cảm thấy chúng tôi gặp nguy hiểm Thế thì phải quen minh chính đại gõ cửa đi vào Nói rõ ràng về vấn đề nguy hiểm với chúng tôi Như vậy mới phải Chứ cái kiểu lén lén lút lút Nửa đe dọa, nửa cảnh báo Thì tính làm cốc khô gì Bởi vì anh ta sống đơn giản Nên anh ta thường cảm nhận được niềm vui khi có oán báo oán, có ơn báo ơn. Nhưng chuyện này thì rõ ràng không đơn giản như vậy. Tôi và anh ta phân tích từng bước một. Dựa theo mảnh giấy thì gã này cố ý dùng giấy báo cắt chữ thành một câu, rõ ràng là để che giấu nét chữ. Điều này nói lên rằng có khả năng chúng ta biết gã ta, thậm chí còn có thể cực kỳ quen thuộc. Càng nói càng keo hứng, tôi kể cho triệu mù nghe về Sherlock Holmes Trong phần con chó săn của dòng họ Baskerville Cũng có người cắt chữ bằng giấy báo dán lên giấy để che giấu nét chữ của mình Sau này đã bị Holmes vạch mặt Vậy thì chúng ta nên nhìn lại, tiếp tục phân tích trường hợp của chúng ta Mù này, anh đoán xem Một người chúng ta cực kỳ quen biết Lại dùng cách này để nhắc chúng ta rời khỏi Tây Tạng Là vì lý do gì chứ Triệu mù lắc đầu Không biết Tôi vỗ đùi nói Tôi cảm thấy Có thể bởi vì gã ta biết bí mật gì đó của Tây Tạng Nhưng không thể báo với chúng ta sớm hơn Chỉ có thể thông qua cách này khuyên chúng ta Suy luận cả buổi Chính tôi cũng tự thấy hoang mang Triệu mù dứt khoát khua tay ngắt lời tôi nói Tiểu thất ơi, bọn tôi nhận ra sinh viên các cậu toàn đọc sách quá nên mụ mị cả đầu rồi Cậu phân tích mấy cái kia thì có ích gì Cậu chỉ cần biết một chuyện là được Đó là bây giờ chúng ta rất quan trọng với những người kia Hơn nữa bọn họ cũng không dám làm gì chúng ta cả Thế thì sợ gì nữa Cần làm gì thì làm thôi, không phải sợ Tôi vẫn hơi lo lắng Liệu lần sau bọn họ có trực tiếp ra tay không? Triệu mù cười ầm lên <cười> Ra tay cái con khỉ Nếu có thể ra tay Thì cậu nghĩ gã ta còn phí sức là mấy trò này chắc Cứ đâm luôn mỗi thằng chúng ta một nhét cho rảnh nợ Mấy câu nói của anh ta khiến tôi thông suốt hơn Tôi vốn đang lo lắng chuyện này Bây giờ nghĩ lại Thì thấy lời của triệu mù rất đúng Nếu bọn họ có thể trực tiếp ra tay với chúng tôi Tội gì phải mất công đến thế Vậy thì dễ rồi Bọn họ cứ việc đe dọa chúng tôi Còn chúng tôi cứ cố tình không nhận ra lời đe dọa của bọn họ Ngồi đây đợi bọn họ lòi đuôi kéo ra Chẳng phải tốt hơn à Bản tính xong xuôi Tôi và Triệu Mù quyết định Không chỉ không tỏ ra sợ hãi Mà còn phải gióng chống khua chiêng đợi xem hành động kế tiếp của bọn họ ra sao. Đương nhiên, nếu có thể tóm cổ một tên để che xem rốt cuộc bọn họ muốn làm gì là tốt nhất. Dựa theo địa chỉ trên bức thư, chúng tôi nhanh chóng tìm được công ty chuyển phát chậm kia. Công ty này nằm trong một hẻm nhỏ ở gần phố Bacor. Vị trí rất khuất, chúng tôi phải tìm rất lâu mới tìm được. Chủ cửa hàng là một cô gái xinh xắn, nhỏ nhắn Nhìn thấy chúng tôi bước vào thì vừa nhiệt tình vừa khéo léo Giới thiệu cho chúng tôi về dịch vụ chuyển phát chậm Tôi giải thích vòng vo kẻ nửa ngày trời Nghĩ xem làm cách nào nói rõ chuyện này Không ngờ tôi vừa mở miệng Chủ cửa hàng xinh đẹp đã vỗ tay Nói bọn họ đã đợi tôi 5 năm Cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay Cô ấy lấy một bức thư được dán kín từ trong két sắt ra, đưa cho tôi ký nhận. Nói rằng, 5 năm, năm trước, khi người khách hàng kia gửi cho tôi một bức thư chuyển phát chậm, thì có nhờ bọn họ đưa thêm một bức thư chuyển phát chậm nữa. Bức thư chuyển phát chậm này thuộc về dịch vụ quy định đặc biệt của khách hàng. Ông ấy đã chi trả một khoản lớn vượt mức quy định, chỉ để công ty chuyển phát chậm chấp nhận một yêu cầu của ông. Đó là... Nếu có một người đàn ông vào cửa hàng hỏi chuyện liên quan đến ông ấy thì hãy giao bức thư này cho anh ta. Tôi nghe câu chuyện đầy kịch tính này đến mức sững sờ, quả là dở khóc dở cười, không biết nên nói gì. Chủ cửa hàng xinh đẹp lại quay về phía tôi cúi người chào, dịu dàng hỏi: "Ông ấy bây giờ vẫn ổn chứ?" "Ông ấy" Ông ấy là ai? À, là, là Đông Gia hả? Tôi thấy hơi nghi ngờ Ánh mắt của cô chủ cửa hàng xinh đẹp này Rõ ràng lộ ra cảm giác mong chờ Chẳng lẽ cô ấy là người thương cũ của Đông Gia? Ôi, thật đúng là không nhìn ra Cậu còn có tài năng này nữa Chủ cửa hàng thấy tôi không nói gì thì giải thích Nói cô ấy và người khách hàng kia Không có bất cứ quan hệ gì Nhưng cô ấy rất biết ơn ông nên mới hỏi như thế Thật ra cũng không có gì Cô ấy mời chúng tôi ra quầy đồ uống của cửa hàng Kêu nhân viên rót cho chúng tôi cốc cà phê Triệu mù khăng khăng đòi cô ấy đổi thành bia Kể cho chúng tôi nghe về chuyện năm đó của cậu Cô ấy giải thích Năm đó cô thất tình, lang thang đến La Sà Bởi vì thích nơi này nên bỏ hết số tiền tích góp được Mở cửa hàng ý tưởng ở đây Ý tưởng của công ty chuyển phát chậm này Chính là muốn nhịp sống của con người Có thể chậm một chút Lắng động sâu sắc hơn một chút Có thể nhìn thấy một chính mình khác Qua một vài mốc thời gian Nhưng sau khi mở cửa hàng Cũng không lời lãi mấy Số tiền tích góp của cô Cũng chẳng còn lại bao nhiêu Lúc cô bị ép phải đóng cửa Cửa hàng này Thì có một người khách tới Người khách kia đi vòng quanh cửa hàng một lát, nghiêm túc lắng nghe giải thích về chuyện phát chậm. Sau đó nói muốn gửi một bức thư chuyển phát chậm đến 5 năm sau. Lúc đó cô rất tò mò, trong người đàn ông này cực kỳ kín đáo, kẻ người ông ấy đều bọc trong một chiếc áo khoác. Cổ áo khoác dựng thẳng lên, ông ấy đeo kính râm, nói chuyện cũng vô cùng xúc tích, cảm giác như không có cảm xúc gì vậy. Cô nói lời xin lỗi Nhưng anh ơi Tôi muốn nói cho anh biết chuyện này Hoàn cảnh trước mắt của cửa hàng tôi Rất khó khăn Chắc chắn sẽ không trụ được đến 5 năm Có điều tôi có thể hứa rằng Ngày cuối cùng cửa hàng đóng cửa Tôi sẽ chuyển bức thư của anh đi Ông ấy ngắt lời cô hỏi Nếu như không có bất kỳ vấn đề gì về nghiệp vụ Cửa hàng của cô đưa vào hoạt động 5 năm Thì cần bao nhiêu tiền Cô suy nghĩ một lát, đưa ra một con số đại khái Cô không thể nào ngờ được Ông ấy lại lấy luôn thẻ tín dụng ra Thanh toán hết tiền hoạt động của cửa hàng trong 5 năm Bây giờ Ông ấy vẫn dùng giọng nói trầm trầm lãnh đạm kia hỏi Cô có thể đảm bảo đúng 5 năm sau bức thư sẽ được chuyển đi không? Cô mở lời một cách khéo léo Nói ông ấy có thể trở thành cổ đông của công ty Nếu như cửa hàng có lợi nhuận Cô sẽ chuyển số tiền tương ứng cho ông ấy